Trương 156, đụng bị thương, nương nương, trọng hoa cung đã xảy ra chuyện, Trần Mạn Nhu đang ôm tiểu ngủ dậy nàng nói chuyện, bỗng nhiên lập thu vội vội vàng vàng tiến vào, vẽ mặt khẩn trương nói, có một tú nữ không cẩn thận bị ngã, mặt đụng vào núi giả, trên trán bị đụng ra một lỗ hổng, Trần Mạn Nhu ngẩn người mới vội vàng hỏi, thỉnh ngự y chưa, ngự y nói như thế nào, đã thỉnh ngự y, ngự y nói, lỗ hổng kia có chút lớn. Chỉ sợ ngày sau sẽ để lại sẹo, vẽ mặt lập thu buồn bực, vậy phải làm sao bây giờ, tú nữ kia là đích nữ tuần phủ hồ nam, chuyện này nếu xử lý không tốt, hoàng hậu Trần Mạng Nhu này cũng không dễ làm, một khi bị tội danh không quản lý tốt hậu cung, đem cung vụ giao cho người khác xử lý coi như đã nhẹ, cho nên, vẽ mặt lập thu mới phẫn hận khẩn trương, đi qua xem, Trần Mạng Nhu kêu vú nương đến đây, đem tiểu ngũ giao cho vú nương. Lập tức mang theo người liền đi hướng trọng hoa cung, tú nữ kia họ trương, bởi vì cha nàng coi như là quan lớn, cho nên chỗ ở coi như là gần giữa. Trần Mạng Nhu vào cửa phòng, chỉ thấy hai ba cô nương đang vây quanh giường nói chuyện. Trên giường một nữ hài tử thập phần xinh đẹp đang nằm, trên người mặt thủy lam tề ngực nhu váy, trên trắng buộc một mảnh vải trắng. Lúc này nữ hài tử kia đang cầm khăn lâu lệ, thân nữ gặp qua hoàng hậu nương nương, thỉnh an hoàng hậu nương nương. Nghe thấy tiểu thái giám ở cửa thông truyền, vài cô nương vội vàng đứng dậy hành lễ, ngay cả trương tú nữ ở trên giường cũng đứng dậy, Trần Mạng Nhu quét mắt nhìn một cái, đường uyển Nhi cùng chu Lệ Dung cũng đều ở đây, một tú nữ nàng chưa thấy qua, lập thu tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói, vị này là đích ấu nữ của công bộ thượng thư Tôn Vân, trong lòng Trần Mạng Nhu hiểu rõ, dựa theo thân phận mà xem, vài tú nữ này, đại khái là ở cùng một phòng, người y nói như thế nào. Trần Mạng Nhu hơi gật gật đầu, trực tiếp đi đến bên giường hỏi, trương tú nữ kia đôi mắt hồng hồng, lệ châu cồn cuộn, người y nói, miệng vết thương không thể dính nước, chỉ có thể dưỡng, bất quá miệng vết thương quá sâu, ngày sau sẽ lưu lại sẹo, Trần Mạng Nhu nhăn mặt nhíu mày, bản cung nơi đó còn có một chút thuốc dán mới đưa tới, đợi lát nữa bản cung phái người đưa lại đây cho ngươi, cái đó có thể xóa sẹo, ngươi một ngày dùng hai lần, nói không chừng có thể xóa vết sẹo này. Chuyện hôm nay rốt cuộc là tại sao phát sinh? Hảo hảo, tại sao lại đụng vào núi giả đâu? cầu hoàng hậu nương nương làm chủ cho thần nữ, thần nữ bị người hãm hại. Trương Tú nữ kia đột nhiên một tiếng khóc ra, vừa lấy khăn tử lâu nước mắt, vừa đứng dậy quỳ gối trước người Trần Mạn Nhu nói, Trần Mạn Nhu vội vàng đỡ nàng đứng lên, ngươi chậm rãi nói, không cần ngươi cầu, bản cung cũng muốn điều tra rõ ràng chuyện này. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com Hôm nay dùng xong điểm tâm, vài người thần nữ vốn là ở trong phòng nói chuyện, Sau lại, người của đại công chúa tới nói thỉnh Chu cô nương đi qua nói chuyện. Sau khi Chu cô nương rời khỏi, tôn cô nương liền đề nghị đi bên ngoài thưởng cảnh, thần nữ nghĩ ở trong phòng cũng rất buồn, liền đáp ứng, dù sao mọi người bất quá là ở trọng hoa cung đi dạo một chút, nhưng ai biết, thời điểm đi đến bên cạnh núi giả, dưới chân thần nữ bỗng nhiên trượt một chút, sau đó liền đụng vào núi giả. Trương cô nương kia đem sự tình trải qua nói một lần, tin tức hữu dụng lại không cung cấp bao nhiêu, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn nhìn Lập Thu, Lập Thu lập tức xoay người xuất môn, Trần Mạn Nhu lại quay đầu phân phó sơ vân cùng sơ hà, ngươi xem xem giày theo của Trương cô nương, lại đi hỏi một chút, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, có những ai đi qua núi giả, chờ này hai người vừa ra đi, trong phòng liền im lặng trong chốc lát. Trần Mạng Nhu ngồi ở bên giường cẩn thận đánh giá thần sắc vài người các nàng, sắc mặt đường Nguyễn Nhi bình tĩnh, cúi đầu không lên tiếng, trên mặt Chu Lệ Dung mang theo lo lắng cùng hoảng sợ, thường thường nhìn nhìn Trương Tố Nữ, Tôn Vân chắc là có chút khiếp đảm, vụn trộm nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. qua không bao lâu, Lập Thu về tới đây, nương nương, nô tỳ ở bên cạnh núi giả phát hiện cái này, may mắn người trong trọng hoa cung. Trước khi tú nữ tiến vào ở đều bị Trần Mạn Nhu gõ qua, trương tú nữ va chạm vào núi giả, vừa có người đến đem trương tú nữ đỡ vào phòng, vừa có người đem địa điểm phát sinh chuyện vây lại. Trần Mạn Nhu đưa tay lấy hạt trân châu trong tay lập thu qua, tròn vo, nếu là người bình thường dẫm lên, xác định chắc chắn là sẽ trượt chân. Trân châu này bên ngoài bị dính một tầng bụi, nhìn lớp bụi, ném xuống đất không nhìn kỹ, quả thật là nhìn không ra, nương nương. Nô tị đã kiểm tra qua của giày trương cô nương, trên giày cũng không có bị động tay chân, sơ vân cũng hồi bẩm, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, một lần nữa đánh giá thần sắc vài người trong phòng, hỏi ra được trong khoảng thời gian này có ai đi qua bên cạnh núi giả sao, sau đó, Trần Mạn Nhu bắt hạt trân châu kia hỏi, sơ vân vội vàng hành lễ, hồi nương nương, đã hỏi ra được, bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm qua, tú nữ tiến đến bên cạnh núi giả có 12 người. Phân biệt là Vương Cô Nương ở tại gian phòng thứ nhất phía đông, Lý Cô Nương cùng Tống Cô Nương ở tại gian phòng thứ ba phía đông, Trần Cô Nương ở tại gian phòng thứ năm phía tây, còn có phía tây, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, đêm này vài tú nữ này đều kêu đến, nhìn xem các nàng có ai đã gặp qua hạt Trần Châu này, Sơ Vân lĩnh mệnh lệnh đi ra ngoài, Sơ Hà cũng đi qua hỗ trợ, Trần Mạng Nhu không nói lời nào, trong phòng liền thập phần im lặng. Lập Xuân cùng Lập Hạ vẫn đứng bất động bên người Trần Mạn Nhu, Trương Tú nữ vốn đang khóc cũng chậm chậm thu thanh âm, chỉ lấy khăn tử lau nước mắt. Một lát sau, Chu Lệ Dung giật giật, thần sắc hơi có chút câu nệ, nương nương, người xem có điều tra đồ vật chúng thần nữ một chút hay không? Nhìn xem là ai thất lạc Trần Châu kia, Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mày, cao thấp đánh giá Chu Lệ Dung một chút, quả nhiên, nhìn kiều kiều khiếp khiếp, lại không nhất định thật sự là kiều kiều khiếp khiếp. Nàng là một hoàng hậu, đến điều tra y phục bên người nhóm tú nữ, truyền ra ngoài thì ra cái gì, cho dù là cảnh sát ở hiện đại tra án mạng, cũng phải có chứng cứ trước, mới có thể lục soát điều tra, nếu không chính là nhiễu dân, Chu Lệ Dung đề nghị, nếu Trần Mạng Nhu thực sự tiếp thu, có khả năng không chỉ đắc tội gia tộc phía sau chúng tú nữ, lại lộ rõ Trần Mạng Nhu vô năng, một hoàng hậu vô năng, sẽ có kết cục gì, lớn mật, nương nương làm như thế nào. Còn cần ngươi tới chỉ điểm sao?" Lập Xuân mày liễu dựng thẳng lên, hướng tới Chu Lệ Dung quát một câu. Tuy rằng Chu Lệ Dung là nữ nhi Chu gia, là muội muội tiên hậu, nhưng Lập Xuân cũng là đại biểu cho Trần Mạn Nhu, lúc này nàng nói cũng tương đương với Trần Mạn Nhu nói, cho nên sắc mặt Chu Lệ Dung trắng nhợt, vội vàng hành lễ bồi tội, "Thần nữ không phải ý tứ này, thỉnh lương nương thứ tội. Ngươi cũng là nóng vội, bản cung không trách ngươi." Trần Mạn Nhu câu khóe miệng cười nói, Lại đợi một hồi, sơ vân mới cầm trân châu trở về, nhìn thoáng qua đường uyển Nhi ngồi ở một bên trước, mới hành lễ với Trần Mạng Nhu, nương nương, có vài tú nữ nói, các nàng từng ở chỗ đường cô nương thấy qua trân châu này, sắc mặt đường uyển Nhi trắng nhợt, bỗng nhiên đứng dậy, cái gì, đường cô nương ở đây, Trần Mạng Nhu đưa tay cầm hạt trân châu kia chuyển động, hỏi rõ ràng, là, đã hỏi rõ ràng, vài tú nữ kia đang chờ ngoài cửa, Nương nương có muốn tuyên các nàng tiến vào? Sơ vân đứng ở một bên hỏi. Xem Trần Mạn nhu gật đầu, lập tức lại đi ra kêu vài tú nữ kia. Đi đầu là một cô gái gương mặt trẻ con, vừa vào cửa liền hành lễ với Trần Mạn nhu. Thần nữ Dương Linh Linh gặp qua Hoàng hậu Nương nương, Thịnh An Hoàng hậu Nương nương. Dưới sự dẫn dắt của nàng, vài tú nữ khác cũng đều hành lễ. Trần Mạn nhu ý bảo các nàng đứng thành một hàng. Lúc trước các ngươi nói, ở chỗ đường cô nương thấy qua Trân Châu này. Đường cô nương này là đường uyển nhi ngươi đi, là hoàng hậu nương nương, thần nữ đã thấy qua, lúc trước đường cô nương từng mang theo một cây châu trâm, phía trên châu trâm kia có rất nhiều trân châu, cùng cái này giống nhau như đúc, dương cô nương nói chuyện thật lanh lẹ, nàng vừa nói xong, vài tú nữ khác cũng đi theo gật đầu, nương nương, thần nữ cũng thấy qua châu trâm kia, mặt trên chỉ dùng trân châu dính thành hoa mẫu đơn, thời điểm đường cô nương tiến cung liền mang theo Nhưng hai ngày nay không có mang theo, một tú nữ thập phần thanh tú cũng tiến lên nói, Trần Mạng Nhu nghiêng đầu nhìn Đường Uyển Nhi, Đường Cô Nương, ngươi có gì muốn nói, Đường Uyển Nhi đã sớm đợi nửa ngày, lúc này sắc mặt đỏ bừng hành lễ với Trần Mạng Nhu, Nương Nương, thần nữ quả thật là có một châu trâm như vậy, chính là hai ngày trước bỗng nhiên thất lạc, thần nữ tìm không thấy, cho nên mới không có mang, thất lạc, Trần Mạng Nhu hơi nhíu mày, vẽ mặt Đường Uyển Nhi tức giận. Hồi nương nương, thần nữ tuyệt không có nửa câu nói dối, quả thật là thất lạc, buổi tối ba ngày trước thời điểm thần nữ rửa mặt chải đầu để vào trên bàn trang điểm, chờ buổi sáng ngày hôm sau thời điểm tỉnh lại lại đi xem thì không còn, còn mấy người các ngươi, có thấy qua cây trâm của đường cô nương không? Trần Mạng Nhu quay đầu hỏi tôn cô nương cùng chu cô nương, trương cô nương lại là vẻ mặt phẫn nộ, thất vọng nhìn đường cô nương không nói lời nào, Trần Mạng Nhu cười nhạo một tiếng, các ngươi nhìn xem. Ngay cả tú nữ không cùng trương cô nương ở cùng một phòng cũng nhìn ra được, trân châu này là từ trên cây trâm của đường cô nương lấy xuống, các ngươi mỗi ngày ở cùng một phòng, tại sao không nhận ra, thốt ra lời này, sắc mặt một đám người đều đổi đổi, nửa ngày, Tôn Vân mới đánh bạo nói, nương nương, trân châu trong thiên hạ đều tương tự nhau, thời điểm mọi người tiến cung, hoặc nhiều hoặc ít đều là mang theo một ít trân châu, phía trên trân châu của đường cô nương không có nở hoa hoặc là viết tên đường cô nương, chúng ta tự nhiên là không nhận ra được, vừa dứt lời, dương cô nương liền giận dữ, ý của ngươi là chúng ta nhìn lầm, tùy ý vu oan đến trên đầu đường cô nương, cho dù một mình ta nhìn lầm, nhưng là vài người chúng ta, chẳng lẽ ánh mắt đều không tốt, cái đó ai biết, Tôn Vân thăng thở một câu, chu Lệ Dung đưa tay túm nàng một phen, sợ hãi cười nói, dương cô nương đừng giận, tôn muội muội nhanh mầm nhanh miệng, ngươi đừng để trong lòng, nàng không phải cố ý, nhanh mồm nhanh miệng, Dương cô nương lại phẫn nộ, ngươi là đứng về phía nàng, nhanh mồm nhanh miệng không có nghĩa là có thể tùy ý nói chuyện, hoặc là từ ở miệng mà ra những lời này cũng không biết sao, ta trái lại không ngại, nhưng là nàng cũng không thể tùy ý vu hãm vài người chúng ta, ước chừng Chu Lệ Dung là chưa từng bị người làm mất mặt mũi như vậy, lúc này sắc mặt có chút không dễ nhìn, bất quá, há mồm lại không nói chuyện, chỉ cúi đầu đứng một bên. Thời điểm các người tiến cung, đồ mặc trên người, đồ măng trên đầu, trong hành lý, đều có ghi lại. Hiện tại, bản cung phái người đi qua nhất nhất kiểm tra, đối chiếu một chút nhìn em là ai đã đánh mất Trân Châu. Trần Mạng Nhu thưởng thức xong nhóm tú nữ tranh đấu gây gắt, lúc này mới chậm rì rì ném một câu. Dương tú nữ có chút không quá phục tùng, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. chu Lệ Dung hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đường Nguyễn Nhi nắm thật chặt khăn tử. Tiến lên hành lễ với Trần Mạng Nhu, Nương Nương, vì biểu thị thần nữ trong sạch, thỉnh Nương Nương điều tra đồ vật của thần nữ, Tôn Vân ở một bên tranh phong, Nương Nương, Ngài cũng phái người điều tra đồ vật của thần nữ một chút đi, thần nữ cùng đường cô Nương ở cùng một phòng, nàng có hiểm nghi, thần nữ cũng trốn không thoát, nếu Trân Châu thật sự là của đường Uyển Nhi, vậy người có thể thần không biết quỷ không hay đem Châu trâm trộn đi, nói không chừng chính là một trong bốn người các nàng, cho nên nói... Đường Nguyễn Nhi có hiềm nghi, vài người còn lại cũng chạy không thoát, lúc này điều tra cùng lúc trước Chu Lệ Dung đề nghị không giống nhau, lúc trước thời điểm Chu Lệ Dung nói ra, là không có chứng cứ không có người hiềm nghi, lúc này đã có người hiềm nghi, tự nhiên là có thể được điều tra, Trần Mạn Nhu gật gật đầu, phân phó Sơ Vân cùng Sơ Hà cầm danh sách vật phẩm được ghi lại thời điểm nhóm tú nữ mới tiến cung đi thăm dò mọi người có trân Châu, xem có thể kiểm tra số lượng hay không. Mà Lập Thu cùng Lập Đông lại mang theo bốn tiểu cung nữ, trọng điểm kiểm tra phòng đường Uyển Nhi các nàng. Trong phòng lộn xộn, Trần Mạn Nhu đơn giản mang theo nhóm tú nữ ra ngoài cửa chờ. Lúc này đã là tháng 5, thời tiết cũng nóng lên, Trần Mạn Nhu ở trên ghế ngẩn đầu nhìn nhìn Thái Dương, nháy mắt nhớ tới đến cảnh tượng lúc mình tiến cung tuyển tú, ngô, trước khi phục tuyển lần cuối cùng, hình như cũng có tú nữ không cẩn thận xảy ra chuyện, bất quá, lúc ấy các nàng là ở tại Ninh Tú cung. Trong viện có cái ao nhỏ, tú nữ kia rơi xuống ao, sau đó bị phong hàn rồi sau đó đã bị tống xuất cung, chuyện lần này, cũng không biết có thể đưa mấy tú nữ xuất cung. Chương 157, phỏng tay, không bao lâu, Lập Thu cùng Lập Đông đi ra trước, Lập Thu đi phía trước cầm trong tay một cây châu trầm, phía trên chỉ dùng trân châu dính thành một đóa hoa mẫu đơn, chính là chính giữa nhụy hoa, xem ra nguyên bản là có một viên trân châu, nhưng là lúc này quả thật chỗ trống. Châu Trâm này vừa lấy ra, sắc mặt đường Uyển Nhi trước hết đổi đổi, vẽ mặt Chu Lệ Dung khiếp sợ, vẽ mặt Tôn Vân cũng là khó hiểu, còn Trương Thải Vân lại là đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chầm chầm đường Uyển Nhi, đường Uyển Nhi vội vàng xua tay, ta thật sự không biết là chuyện gì xảy ra, cây Trâm này mấy ngày trước quả thật đã đánh mất, các ngươi cũng biết, lúc ấy ta còn nói vài câu, phân phó tiểu cung nữ trong phòng chúng ta tìm mấy lần, Tôn Vân có chút chần chờ. Ta quả thật còn nhớ rõ, ngươi lúc ấy còn nói, thứ này là tỷ tỷ ngươi tặng cho ngươi, rất quan trọng, cho nên cho ngươi bẩm báo quản sự cô cô, lúc này tức giận trên mặt Trương Thải Vân mới giảm vài phần, nghĩ nghĩ cũng nhớ lại chuyện tình lúc đó, Trần Mạng Nhu quét mắt liếc vài người một cái, quay đầu nhìn Lập Thu, cái này từ đâu tìm ra, hồi nương nương, là từ trong gối đầu của chu cô nương tìm được, Lập Thu cùng kính đáp, chu lệ dung sững sốt một chút, lập tức sắc mặt trắng nhợt, Vội vàng hành lễ với Trần Mạn Nhô, nương nương mình xét, thần nữ căn bản không biết thứ này ở trong gối đầu thần nữ, lúc trước thời điểm cây trâm này mất đi, quản sự cô cô từng ở trong phòng điều tra, cũng không tìm được cây trâm này, cầu nương nương rửa sạch oan khúc cho thần nữ, điều tra rõ cây trâm rốt cuộc là ai đưa tới chỗ thần nữ, Trần Mạn Nhô xoa xoa tráng, người nghĩ ra chủ ý này, thật đúng là đủ đảm lượng, dùng châu trâm của đường Uyển Nhi, lại đến vu oan chu lệ dung. Nhân tiện làm cho Trương Thải Vân hủy dung, lập tức bao hết ba người đứng đầu trong kỳ tuyển tú, thật đúng là tính kế đủ nghiêm mật, nghĩ, Trần Mạng Nhu liền quay đầu nhìn Tôn Vân, có thể ở cùng một phòng, vậy thân phận địa vị đều là không sai biệt nhiều, bốn tú nữ có ba người xảy ra chuyện, người duy nhất còn lại, giống như trở thành người bị tình nghi, Tôn Vân ước chừng cũng nghĩ tới điểm này, trên trán ra không ít mồ hôi lạnh, thấy ánh mắt đánh giá của Trần Mạng Nhu, giật mình, lập tức quỳ xuống, nương nương, thần nữ có một chuyện muốn nói, ngươi nói. Trần Mạn Nhu nâng nâng tay, tôn Vân khẽ cắn môi, cúi đầu nói, vài ngày trước, Đường Cô Nương cùng Chu Cô Nương được thái hậu nương nương tuyên triệu đến Từ An Cung, sau lại qua nửa ngày mới trở về. Trên đầu Đường Cô Nương nhiều hơn một cây trầm, trên tay Chu Cô Nương nhiều hơn một cái vòng tay. Thần nữ nghe các nàng tự mình nói, đây đều là hoàng hậu nương nương ban thưởng. Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Chuyện này mình biết, lúc ấy thái độ đối xử với hai người kia không giống nhau, vì châm ngòi hai người các nàng nội đấu, một người sau lưng là Hoàng Thái Hậu, vậy nàng cần ủng hộ một người. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc ấy mọi người đều là hâm mộ một hồi, liền đều tự việc của mình. Sau đó, trương cô nương nói muốn đi tìm vương cô nương đàm luận thi từ, liền xuất môn, thần nữ bởi vì một chút châm tuyến có vấn đề. Phải đi thỉnh giáo mạch cô nương ở tại gian phòng thứ ba phía tây, lưu lại đường cô nương cùng chu cô nương hai người ở trong phòng, chờ thần nữ trở về, đã thấy cửa phòng đóng lại, bên trong truyền ra thanh âm nói chuyện rất thấp, thần nữ nhất thời tò mò, nói tới đây, sắc mặt tôn vân đỏ lên, vẫn là ngượng ngùng, không riêng gì quân tử chú ý phi lễ chớ nghe, chính là trong nữ giới nữ tứ thư, đều là yêu cầu nữ nhân không thể tùy ý nghe lén, hành động này của tôn vân. Nếu nghiêm trọng thì là phẩm chất bất lương, chuyện ra, tiền đồ của nàng cũng xong rồi, nhưng là cùng so sánh với chuyện thương tổn hãm hại tú nữ trước mắt, việc này không tính là cái gì, mà bên cạnh Đường Uyển Nhi cùng Chu Lệ Dung cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hai người đều không tốt, thần nữ chợt nghe thấy Chu cô nương cùng Đường cô nương đang cãi nhau, Đường cô nương nói Chu cô nương bất quá là thứ nữ, cả đời đều không thể biến thành phượng hoàng. Chu cô nương nói đường cô nương bất quá là ỉ vào phía sau có thái hậu nương nương, ngày còn rất dài, ai mới là Phượng Hoàng còn không nói được đâu, Tôn Vân nói đến đây, sắc mặt cũng trắng đến kỳ cục, người chung quanh sắc mặt cũng trắng theo, lời nói này là thập phần đại nghịch bất đạo, Phượng Hoàng là cái gì, trên đời này, có thể được xưng là Phượng Hoàng, chỉ có một người, càng không cần nói, phía sau lời này còn ám chỉ thái hậu nương nương không trường thọ, sớm muộn gì có một ngày sẽ chết ngươi nói bậy, Chu Lệ Dung tức giận chỉ Tôn Vân, ta cùng Đường Tỷ Tỷ tình như tỷ muội, làm sao có thể cãi nhau? Ngày đó hoàng hậu nương nương ban thưởng cho chúng ta, chúng ta liền thảo luận một chút về trang sức, lúc ấy ta nói, cây trâm của Đường Tỷ Tỷ thập phần dễ nhìn, hoa ở trên cũng giống như thật, mà Đường Tỷ Tỷ nói vòng tay của ta thực hợp với màu da của ta, ngươi căn bản là vô an hãm hại. Sắc mặt Tôn Vân cũng không tốt, nhìn Chu Lệ Dung nói Các ngươi nói không phải một mình ta nghe thấy, lúc trước ta nói, ta là đi đến chỗ bạch cô nương thỉnh giáo châm tuyến, sau lại mời bạch cô nương đến phòng, chúng ta ngồi ngồi, muốn xem hà bao lúc trước ta theo, hai người chúng ta cùng nhau nghe thấy lời này, Trần Mạng Nhu dương mắt nhìn nhìn, bạch cô nương, trong đám người một cô nương mặc y phục màu hồng nhạt bước ra, thân mình tương đối gầy yếu, đi đường giống như nhược liễu phù phong, giống như nhất thời không chú ý thì có thể bị gió lớn cuốn đi. Bạch cô nương này tiến lên hành lễ với Trần Mạng Nhu, thần nữ Bạch Tường Vi gặp qua Hoàng hậu Nương Nương, Thỉnh An Hoàng hậu Nương Nương, Trần Mạng Nhu trực tiếp hỏi, vừa rồi Tôn Vân nói, ngươi đều nghe thấy, là, thần nữ đều nghe thấy, thần nữ vì tôn cô nương làm chứng, lúc ấy chu cô nương cùng đường cô nương quả thật là nói như vậy, hai người thần nữ nghe trong chốc lát, thập phần kinh hải, sợ có người khác nghe thấy, liền vội vàng đi ra xa một chút. Lớn tiếng nói chuyện để cho chu cô nương cùng đường cô nương nghe thấy, bạch tường vi nói chuyện thanh âm thanh thúy uyển chuyển, giống như là chim sơn ca đang hót, thập phần dễ nghe, trần mạng nhu khống chế được dục ngã, vọng muốn niết lỗ tai, cười lạnh một tiếng, hai người các nàng nói lời đại nghịch bất đạo như vậy, các ngươi không nghĩ tới đi bẩm báo quản sự cô cô, ngược lại là thay các nàng che giấu, có phải muốn cùng các nàng thông đồng làm bậy hay không, nương nương thứ tội, lúc ấy thần nữ hoảng hốt. Thầm nghĩ lời này bị người khác nghe thấy, đường cô nương cùng chu cô nương liền sống không được, cho nên mới không dám để cho người khác nghe thấy, huống hồ, huống hồ loại chuyện nghe lén này cũng không tốt lắm, lúc ấy thần nữ không ngăn tôn cô nương lại, lòng ấy nấy, thấp nên mới vội vàng kéo tôn cô nương rời đi, bạch tường vi kinh sợ hành lễ nói, mí mắt nhẹ nâng, lộ ra sợ hãi trong mắt, đường uyển nhi cũng giận dữ, xoay người hướng về phía bạch cô nương nói, người nói hưu nói vượng. Chúng ta căn bản không có nói như vậy, ngươi có nhân chứng sao, ngươi cùng Tôn Vân khẳng định là cấu kết với nhau, nghĩ muốn hãm hại chúng ta, thân mình bạch cô nương run lên, một bộ dáng thập phần sợ hãi sợ hãi, dù Trần Mạng Nhu có hứng thú nhìn. Sau đó, liền phát hiện, tuy rằng bạch cô nương một bộ dáng thực sợ hãi, nhưng là khóe miệng, cũng là nhịn không được gợi lên một độ cong, tuy rằng rất nhanh liền kéo xuống, hiện lên trong nháy mắt lại bị Trần Mạng Nhu bắt được. Cẩn thận suy nghĩ, Trần Mạng Nhu liền hiểu được, đường Nguyễn Nhi cùng chu Lệ Dung có hiểm nghi mưu hại tú nữ, Trương Thải Vân lại hủy Dung, Tôn Vân nghe lén, nói không chừng cuối cùng bốn người này đều không được lưu lại, đến lúc đó sẽ không có người đặt các nàng trên đầu nhóm tú nữ, Bạch Cô Nương, cũng có thể có cơ hội xuất đầu, này còn chưa có tiếng cung đâu, mà bắt đầu bài trừ người khác, Tôn Vân ánh mắt cũng nhanh bốc hỏa, Bạch Cô Nương kia nói một phen không chỉ thay nàng chứng minh, Con thuận tiện âm nàng một phen, bạch cô nương càng thuận lợi đem bản thân mình ra, tai ăn nói này, thật đúng là khó lường, đường Nguyễn Nhi cùng chu lệ dung lại là cắn chết nói bạch tường vi cùng tôn vân cấu kết cùng một chỗ, sau đó vua oan hãm hại các nàng, hai bên bên nào cũng cho là mình phải, ngay cả hình tượng ngày thường cũng sắp duy trì không được, trương thải vân khẽ cắn môi, vọt tới trước mặt trần mạng nhu quỳ xuống, cầu nương nương vì thần nữ làm chủ. Lúc này Sơ Vân cùng Sơ Hà cũng trở lại, Sơ Vân đem sách đưa cho Trần Mạng Nhô, Nương Nương, Nô tỳ đã thống kê qua, bên trong nhóm tú nữ, cũng không có người khác đánh mất Trân Châu, chỉ có một mình đường cô Nương đánh mất Châu Trâm, quản sự cô cô cũng hồi bẩm, nói lúc ấy đường cô Nương đã đi qua báo, nàng dẫn người điều tra phòng đường cô Nương các nàng, vẫn chưa phát hiện Châu Trâm, lúc ấy vì sao không báo lên, Trần Mạng nhu thuận miệng hỏi quản sự cô cô kia đang co đầu ruột cổ đi theo phía sau sơ vân, lúc này vội vàng đi ra đáp lời, hồi nương nương, lúc ấy nô tỳ báo lên cho Đức Phi nương nương, Trần Mạng Nhu không kiên nhẫn quản chuyện những tú nữ này, cho nên sau khi tú nữ tiến cung, Huệ Phi an bài chỗ ở, Đức Phi an bài ăn mặc ngủ nghỉ hàng ngày cho nhóm tú nữ, việc này đăng báo cho Đức Phi, nhưng là ước chừng Đức Phi không coi ra gì, cho nên mới vẫn kéo dài cho tới hôm nay. Hiện tại người hiềm nghi đã biến thành ba người, Đường Uyển Nhi, Chu Lệ Dung, Cùng Tôn Vân, lúc trước có manh mối trọng yếu, thì là cây trâm của Đường Uyển Nhi lúc buổi tối khi Đường Uyển Nhi rửa mặt chải đầu đã tháo xuống, vậy chỉ có thể là vài người các nàng động thủ, tú nữ vào buổi tối, đều là không thể tùy ý đi lại, muốn vào mau xí, cũng phải kêu cung nữ gác đêm đi cùng, cho nên, hoàn toàn bài trừ khả năng tú nữ phòng khác thừa dịp trời tối vào phòng các nàng lấy châu trâm. Châu Trâm này có thể là bị Đường Uyển Nhi tự mình giấu đi, cũng có thể thật sự bị người khác lấy đi, nếu là Đường Uyển Nhi tự mình giấu đi, như vậy Chu Lệ Dung là bị hãm hại, nếu là thật sự bị người lấy đi, vậy có thể là Đường Uyển Nhi bị hãm hại, cũng mới có thể là Đường Uyển Nhi cùng Chu Lệ Dung đồng thời trúng chiêu, nếu Tôn Vân không nói lời sau cùng kia, vậy khả năng Chu Lệ Dung động thủ tính khá lớn, nhưng là Tôn Vân dám vẽ rắn thêm chân một phen, vậy khả năng chỉ còn một nửa. Mặt khác còn có một vấn đề, lúc ấy quản sự cô cô đã điều tra qua phòng này, như vậy ở thời điểm điều tra, Châu Trâm này đi nơi nào? Hôm nay thời điểm Trương Thải Vân bị ngã, Chu Lệ Dung không ở chỗ đó, sớm không xuất môn trễ không xuất môn, tại sao cố tình xuất môn ngay lúc đó đâu? Trần Mạn Nhu nắm Châu Trâm nhìn kỹ thần sắc vài người phía dưới, trong lòng tuy rằng đã xác định tình huống cơ bản, nhưng lúc này cũng không có chứng cứ thực tế, suy nghĩ lập tức nói. Việc này liên lụy khá lớn, lại liên lụy đến bản cung cùng Thái Hậu Nương Nương, cho nên việc này, chúng ta vẫn nên thỉnh Thái Hậu Nương Nương xem xét quyết định đi, nàng thật là không tiện xử lý, nếu là Đường uyển Nhi tự mình nghĩ ra chiêu này, vậy kết quả xử lý Đường uyển Nhi không hài lòng, về sau Thái Hậu bên kia mình cũng không dễ trả lời, trân châu này, người khác cũng có thể nhận ra là của Đường uyển Nhi, cố tình Đường uyển Nhi tự mình không nhận ra, nếu nói Đường uyển Nhi hoàn toàn vô tội. Thật đúng là không có khả năng, chương 158, núi dựa, sự tình là như vậy, Thái hậu nương nương, thiếp cũng không muốn lấy loại chuyện này đến làm phiền lão nhân gia ngài, chính là thiếp thân lần đầu tiên chủ sự chuyện tuyển tú, nếu xảy ra sai lầm lớn, truyền ra ngoài thể diện hoàng thất cũng không dễ nhìn, cho nên thiếp cũng chỉ có thể đến cầu Thái hậu nương nương cho thiếp một chiều. Trần Mạng Nhu vừa nít vai cho Thái hậu, vừa nhẹ giọng nói nhỏ nhẹ, từ bên cạnh vỗ mông ngựa lão Thái bà. Giải thích mình tuổi trẻ không có kinh nghiệm, còn phải nhờ lão thái thái chủ sự mới được, lại cho thấy cái này không phải lão thái thái lạm quyền, mà là giúp phản bối, nói lão thái thái mặt mũi đều có đủ, sắc mặt tất nhiên cũng không thể khó coi, húng hồ, nghe ý tứ Trần Mạng Nhu, phương diện này còn liên lụy đến đường Uyển Nhi, nếu mình không ra mặt, nói không chừng đường Uyển Nhi sẽ không thể ở lại trong cung, việc này, thật đúng là cần mình ra mặt, ngươi lúc trước xử lý vẫn là không sai đem tin tức phong tỏa chưa để lộ ra đi, lão thái thái thấy Trần Mạn Nhu thức thời, cũng không cố ý làm khó dễ, còn thuận miệng an ủi hai câu, ngươi đã đến đây nơi này cầu ai ra, ai ra cũng không thể ngồi yên không hỏi đến, vài tú nữ kia, bây giờ còn ở bên ngoài chờ, không có mệnh lệnh Thái Hậu Nương Nương, thiếp nào dám tùy ý dẫn người đến quấy nhiễu Thái Hậu Nương Nương thanh tịnh, Trần Mạn Nhu vội vàng cười nói, nếu Thái Hậu Nương Nương lúc này có rảnh, thiếp cho người đem các nàng tiến vào, ưm, ngươi cho người đem các nàng mang vào đây đi, từ An Thái Hậu gật gật đầu, Trần Mạn Nhu lên tiếng, xoay người phân phó lập xuân đi trọng hoa cung, không bao lâu, bên ngoài liền thông báo, nói là vài tú nữ kia đều tuyên lại đây, Trần Mạn Nhu đỡ từ An Thái Hậu từ hậu điện vòng đến tiền điện, vài tú nữ đứng thành hai hàng, một đám đều là cung kính cúi đầu, nghe thấy tiếng bước chân, cũng không dám ngẩn đầu nhìn, Chờ kia tiếng bước chân ở trên dừng lại, một đám mới quỳ xuống đất hành lễ, Trương Thải Vân, Từ An Thái hậu dẫn đầu mở miệng hỏi nói, Trương Thải Vân đi lên hai bước, phủ phục nhập đầu, thần nữ Trương Thải Vân thỉnh an Thái hậu nương nương, Thỉnh an Hoàng hậu nương nương, ngươi đem chuyện hôm nay lặp lại lần nữa, Từ An Thái hậu nói, Trương Thải Vân cũng không chậm trễ, đem sự tình từ đầu tới đuôi, bao gồm quá trình Trần Mạn Nhu đi trọng hoa cung thẩm vấn một chi tiết đều không bỏ sót toàn bộ nói ra, nói như vậy, cây trâm kia là ở dưới gối đầu Chu Lệ Dung phát hiện ra. Chu Lệ Dung, ngươi cũng biết tội. Từ An Thái Hậu trái lại thật rõ ràng, quay đầu lại hỏi. sắc mặt Chu Lệ Dung trắng bệch, thần nữ oan uổng. trước kia thần nữ cũng không có thấy qua châu trâm kia, đúng rồi. cây trâm kia khẳng định là buổi sáng hôm nay có người thả đến dưới gối đầu thần nữ. buổi sáng hôm nay thời điểm các nàng đi ra ngoài tảng bộ. Thần nữ đi cùng đại công chúa nói mấy câu, cũng không ở trọng hoa cung, khẳng định là thời điểm kia, có người đem cây trâm phóng tới đó, lúc này Trần Mạng Nhu cũng không lên tiếng, mặc kệ chuyện này có phải Đường Uyển Nhi làm hay không, đến cuối cùng Từ An cũng sẽ vì Đường Uyển Nhi giải vầy, mài chu lệ dung, nàng hiện tại chỉ có thể bám vào đại công chúa, vư vặn, cũng để cho đại công chúa nhìn một cái, tổ mẫu của nàng rốt cuộc là sủng ái nàng hơn hay là coi trọng gia tộc mình hơn. Đang nghĩ, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là đại công chúa cầu kiến, từ An Thái Hậu hơi nhăn mặt nhíu mày, cho người tuyên đại công chúa, đại công chúa tiến vào cũng nhìn người quỳ trên đất, trước thỉnh An từ An Thái Hậu, lại hành lễ với Trần Mạng Nhu, đại công chúa, ngồi ở đây, Trần Mạng Nhu vẫy tay, ý bảo đại công chúa ngồi vào bên người mình, buổi sáng hôm nay người đều cùng chu cô nương ở cùng một chỗ, ưm, mấy ngày hôm trước ta thấy chu cô nương đánh túi lưới thập phần đẹp mắt. Đã nói muốn một cái, hôm nay chu cô nương đưa cho ta một cái túi lưới hoa mẫu đơn, mẫu hậu nhìn xem, đẹp mắt đi, đại công chúa đưa tay kéo túi lưới đeo trên váy, hơi có vài phần khoe ra hỏi, Trần Mạng Nhu gật gật đầu, cười đáp, đẹp mắt, lúc này lại sửa lại xương hô, xem ra, đại công chúa vẫn giống như trước đây, rất thông minh, chu lệ dung ở một bên cảm kích hướng đại công chúa cười cười, đại công chúa lại không nhìn nàng, chỉ cúi đầu khẽ vuốt váy mình. Từ An Thái Hậu nhíu mày hỏi, nghi an, ngươi tại sao lúc này đến đây, hoàng tổ mẫu, cháu gái bình thường không đều là lúc này đến đây thỉnh an sao, đại công chúa cười hì hị, hị nói, lại tiến đến bên người từ An Thái Hậu niết vai, nít cánh tay cho nàng, trên mặt từ An Thái Hậu lúc này mới mang theo vài phần tươi cười, ngươi ngược lại là người có hiếu tâm, chính là lúc này ai ra có chuyện muốn xử lý, ngươi tới sườn điện chơi một lát trước đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Hoàng tổ mẫu, là đã xảy ra chuyện gì sao, đại công chúa có chút chần chờ, nhìn nhìn tú nữ quỳ phía dưới, lại quay đầu nhìn từ An Thái Hậu, Trần Mạn Nhu vừa cười vừa nói, Thái Hậu nương nương, vẫn là để cho đại công chúa ở một bên nghe một chút đi, Chu cô nương không phải đã nói, nàng ở chỗ đại công chúa sao, nếu chuyện này không xử lý rõ ràng, ngày sau đối với thanh danh đại công chúa cũng có trở ngại, đại công chúa cũng là đương sự, không tiện hoàn toàn né tránh. Thật muốn đại công chúa tránh đi, vậy còn không phải từ an định đoạt sao, từ an trừng mắt nhìn Trần Mạng Nhu một cái, lại cũng không thể phủ nhận Trần Mạng Nhu, nếu nàng thực đem toàn bộ sự tình đều đổ lên người chu lệ dung, đối với thanh danh đại công chúa quả thật là có trở ngại, chuyện tuyển tú này, thuộc về là vì hoàng thượng mà bỏ thêm người vào hậu cung, cô nương nhà ai cùng tiểu lão bà tương lai của lão cha có giao tình đặc biệt tốt, húng hồ. Lại thêm một tội danh hiệp trợ tiểu thiếp của lão cha mưu hại một tiểu thiếp khác, cho dù đại công chúa là nữ nhi của hoàng thượng, nàng cũng khó gã, đại công chúa lại cảm kích cười cười với Trần Mạng Nhu, cũng có người tiến lên đem sự tình trải qua nói cùng đại công chúa một lần, đại công chúa trợn tròn mắt, ai nhà, thật sự là ở chỗ gì phát hiện, có thể có người hãm hại gì hay không, cây trâm kia rõ ràng cỡ nào à, nếu là vẫn đặt bên trong gối đầu của gì? Làm sao có thể không có người phát hiện, tiểu cung nữ không phải mỗi ngày xếp chăn thu thập giường sao? Sớm không phát hiện trễ không phát hiện, cố tình phát hiện lúc này, khẳng định thừa dịp gì không ở thì đến vu oan. Trần Mạn Nhu phiêu phiêu liếc mắt nhìn Chu Lệ Dung một cái, cô nương này hỏa lực không thấp a, lúc này mới bao lâu đại công chúa cũng đã bị kéo lên thuyền, nghĩ, Trần Mạn Nhu sờ sờ cầm, Chu Lệ Dung khẳng định là trước khi hoàng hậu mất đã vào hoàng cung khẳng định cũng là đã từng cùng đại công chúa ở chung, bằng không cũng sẽ không vừa mới tiến cung một ngày, đã đi bái phỏng đại công chúa, hoặc là Lại Chu gia nói gì đó với đại công chúa, cũng phải hoàng hậu mất, tuy rằng để lại đại công chúa, nhưng là không có hoàng tử, Chu Lệ Dung là thân muội muội của hoàng hậu, về sau sinh hoàng tử, hoàng thượng xem mặt mũi tiên hoàng hậu, cũng cho Chu Lệ Dung vài phần tôn quý, ngày sau hài tử của Chu Lệ Dung muốn mưu đồ vị trí kia Cũng không phải là chuyện không có khả năng, mình có đối tốt với đại công chúa thế nào đi nữa, nhà ngoại đại công chúa cũng là chu gia, mà mình lại là nữ nhi trần gia, húng hồ, trên người chu lệ dung còn cột lấy vấn đề thanh danh nữ nhi chu gia, cho nên lúc này đây, chu lệ dung tuyệt đối không thể lây dính tội danh mưu hại tú nữ, đại công chúa chính là biết điểm này, lúc trước thời điểm vào cửa mới có thể cúi đầu với Trần Mạng Nhu, mặc kệ nói như thế nào, Trần Mạng Nhu lúc này là hoàng hậu. Nếu Trần Mạn Nhu muốn xuống tay với Chu Lệ Dung, cũng không phải không có cơ hội. Đại công chúa lấy lòng, bất quá là cầu Trần Mạn Nhu không bỏ đá xuống giếng. Đại công chúa Minh dám, lúc trước thần nữ quả thật là không có thấy qua cây trâm kia. Chu Lệ Dung vội vàng nói, gối đầu trong phòng các nàng đều thống nhất phát phóng từ trẫm, bên trong nếu để thêm cây trâm, vậy thời điểm từ trẫm, khẳng định là sẽ có thanh âm vọng lại. Tiểu cung nữ thu thập phòng nhiều ngày như vậy, Lại một lần cũng chưa từng phát hiện, cũng quá không thể nào nói nổi, đường Uyển Nhi không thể động, Chu Lệ Dung hiện tại cũng không động, vậy chỉ còn lại một người, Tôn Vân lúc này cũng phản ứng lại, sắc mặt trắng bệt, trên trán đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt từ An Thái Hậu chăm chú vào trên người Tôn Vân, lần này, từ An Thái Hậu không chính miệng hỏi, mà là trực tiếp kêu hai ma ma lại đây, để cho các nàng đem Tôn Vân đưa đến sườn điện, mạch tường vi có chút khẩn trương. Thấy Tôn Vân bị mang đi, biểu tình trên mặt cũng không thể nào đẹp mắt, Từ An Thái Hậu đương nhiên sẽ không quên người châm ngòi thổi gió này, lại bảo hai ma ma, đem bạch tường vi đưa vào trong phòng đi thẩm vấn, Trần Mạng Nhu cũng nhịn không được tự diễu, xem tư thế Thái Hậu, thật thanh nhàn A, có chuyện thì phân phó là được, mình còn phải phí sức lao động tự mình đi qua thẩm vấn, đây là khác biệt giữa Thái Hậu cùng Hoàng Hậu A, chỉ kém một chữ, Từ An Thái Hậu bưng ly trà không nói lời nào. Đại công chúa bị lệnh cưỡng chế không cho sen miệng vào, Trần Mạn Nhu tự nhiên cũng sẽ không chọn lúc này nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn, trong đại điện im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở, Thái Hậu vẫn tương đối đau lòng đường Uyển Nhi, khai ân để cho vài tú nữ còn lại đứng dậy, ban thưởng tú đôn cho các nàng ngồi xuống, qua nửa canh giờ, mắt thấy tiểu tứ sẽ tan học, vài ma ma kia còn không có đi ra, Trần Mạn Nhu buông ly trà trong tay, ngẫn đầu nhìn từ an Thái Hậu ở trên. Thái hậu nương nương, thiếp bỗng nhiên nhớ đến tú nữ trong trọng hoa cung vẫn là cần an ủi một chút. Người xem, đi thôi. Mặc từ An Thái hậu không chút thay đổi khoát tay. Trần Mạn Nhu cười hành lễ, xoay người rời đi. Lúc trước nàng tự mình đến đây, chỉ là vì chờ đại công chúa. Lúc này đại công chúa ở đây, nàng cũng không sợ Chu Lệ Dung bị Tam Chấn Biệt nốt ao. Sau khi đến trọng hoa cung dạo qua một vòng, Trần Mạn Nhu trực tiếp trở về Vĩnh Thọ cung. Lúc này Tiểu Tứ đã tan học. Ghé vào Nguyễn Tháp cùng Tiểu Ngũ nói chuyện, Tiểu Ngũ, gọi ca ca, ca ca cho ngươi ăn cao cao, ca, Tiểu Ngũ nải thanh nải khí kêu lên, sau đó đưa tay, cao cao cấp, chỉ có thể ăn một chút thôi Nga, bằng không mẫu hậu trở về sẽ đánh Tiểu Thí của ngươi ngã cổ, Tiểu Tứ cười hì hì bẻ một chút điểm tâm nhét vào miệng Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, đi đến trước mặt Tiểu Tứ, hướng điểm tâm trên tay Tiểu Tứ chộp tới, Tiểu Tứ vội vàng nâng tay tránh ra, Tiểu Ngũ lại bắt lấy cánh tay hắn không buông tay, cao cao, dấu hảo Trần Mạn Nhu thấy nhịn cười không được. Khoe nữ Tiểu Ngũ này, thật đúng là quỷ tinh linh. ở cửa phụ một tiếng, hai Tiểu Hài Nhi vội vàng ngẩng đầu nhìn ra cửa, vẻ mặt Tiểu Tứ là cao hứng, Tiểu Ngũ là đôi chua miệng, buông lỏng cổ tay Tiểu Tứ ra, hướng cánh tay Trần Mạn Nhu, mẫu hậu ai, khoe nữ mẫu hậu ngoan, hôm nay ca ca dạy ngươi nhận chữ sao? Trần Mạn Nhu hôn Tiểu Ngũ một cái. Lại ôm tiểu tứ hôn một cái, sắc mặt tiểu tứ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng xoay xoay thân mình, nương, ta đã trưởng thành, có cao lớn cũng là bảo bối ngoan của nương, hôm nay ở học đường thế nào, tiên sinh dạy cái gì, Trần Mạn Nhu đem tiểu ngủ hỗn loạn dậy dùa ôm vào trong ngực, nhìn tiểu tứ hỏi, tiểu tứ đỉnh đỉnh tiểu bộ ngực, tiên sinh dạy tam tự kinh, đọc cho nương nghe, trước sau như một, Trần Mạn Nhu muốn nghe tiểu tứ lặp lại công khóa lần nữa, Tiểu Tứ cũng quen thuộc quá trình này, quy củ đứng vững, ngâm nga một lần trước, sau đó nói ý tứ cho Trần Mạn Nhu, chỗ nào không hiểu, Trần Mạn Nhu lại bổ sung, lực chú ý của Tiểu Ngũ cũng chậm chậm bị Tiểu Tứ hấp dẫn, mở to mắt đen nhìn Tiểu Tứ, thường thường a a hai tiếng, giống như phụ hòa Tiểu Tứ, như cùng Tiểu Tứ đọc sách. Chương 159, phục tuyển, sáng sớm ngày hôm sau, Trần Mạn Nhu tiễn bước Tiểu Tứ đi sùng văn quán trước Sau đó mới tự mình bế Tiểu Ngũ, mang theo đám người Đức Phi cùng Huệ Phi tiến đến Thỉnh An, đoàn người đi hướng Từ An cung Thỉnh An, Từ An Thái Hậu vừa mới rời giường, còn ở bên trong rửa mặt chải đầu, Trần Mạng Nhu đem Tiểu Ngũ giao cho Vũ Nương, đi vào thuận tay hỗ trợ, cho dù chỉ cắm một cây trâm, đó cũng là hiếu tâm, Từ An Thái Hậu rất vừa lòng đối với Trần Mạng Nhu gật gật đầu, sau đó để Trần Mạng Nhu đỡ tay đi ra, lúc này Đại Công Chúa cũng đến đây, nhìn thấy Trần Mạng Nhu. Nỡ nụ cười đến đây hành lễ, thịnh an mẫu hậu, hôm qua mẫu hậu nghỉ ngơi có tốt không, ưm, hoàn hảo, sắc mặt ngươi tại sao không tốt, là tối hôm qua ngủ không tốt, Trần Mạng Nhu cười nói, đại công chúa gật gật đầu, thở dài nói, tối hôm qua bỗng nhiên nằm mộng, mộng thấy mẫu hậu ta, đau lòng không chịu nổi, nửa đêm về sáng hoàn toàn không ngủ, Trần Mạng Nhu không nói tiếp, chỉ đưa tay bế tiểu ngủ hướng tới từ An Thái Hậu cười nói, đến, Tiểu ngũ thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu, an, tiểu ngũ nhìn nhìn từ an thái hậu, nải thanh nãi khí nói, còn hai tay ôm quyền, hữu mô hữu dạng xoay người hành lễ, tiểu oa nhi phấn nộn nộn cố gắng làm ra loại động tác này, nhìn miễn bằng đáng yêu bao nhiêu, từ an thái hậu cũng thật vui vẻ, vội vàng cười nói, an, hoàng tổ mẫu an, tiểu ngũ thật sự là hảo hài tử có hiếu tâm, động tác này là học theo ai, tiểu ngũ nháy mắt mấy cái. Trần Mạng Nhu ở một bên thay nàng giải thích nói, đứa nhỏ này là quỷ linh tinh, ngày thường luôn thấy tứ ca nàng hành lễ như vậy, cũng liền học theo đi, đó là ngũ công chúa chúng ta thông minh, từ An Thái Hậu cười nói, Đức Phi vội vàng ở một bên nói tiếp, muốn nói a, cũng không riêng gì ngũ công chúa thông minh, hai tử của hoàng thượng đều thông minh lanh lợi, chính là nhị công chúa cũng không tệ, thời gian trước, nhị công chúa vừa học theo, nói là muốn hiếu kính Thái Hậu nương nương, không ngủ không nghỉ làm cái đai buộc đầu, này không, một khi làm tốt liền mang đến đây, nói xong, đẩy nhị công chúa đang đứng bên cạnh một cái, nhị công chúa hơi có chút khiếp đảm, nguyên bản nàng được Lưu Phi dưỡng bên người, Lưu Phi không phải mẹ ruột, sẽ đem cuộc sống nhị công chúa chiếu kháng thực chu đáo, nhưng cũng không tận tâm tận lực đi chiếu cố nhị công chúa, hơn nữa địa vị Lưu Phi không cao, cũng không phải thực được sủng ái, nhị công chúa đã bị dưỡng thành có chút im lặng, sau đó, Lưu Phi làm ra chuyện kia, nhị công chúa bị sang tay, Đức Phi trên phương diện mặt mũi không làm sai là được, thời điểm còn lại căn bản không hỏi quá nhiều, trừ phi là phải dùng tới, thời gian quá dài, nhị công chúa liền thêm vài phần khiếp đảm, lúc này Đức Phi đẩy ra, nhị công chúa cũng chỉ cúi đầu, có chút sợ hãi ruột rè, trên tay đang cầm cái đai buộc đầu, bước ra phía trước một bước nhỏ, thấp giọng nói, hoàng tổ mẫu, đây là một chút hiếu tâm của cháu gái. Thịnh hoàng tổ mẫu đừng ghét bỏ, từ an thái hậu khẽ nhíu mày, tuy rằng không thích bộ dáng yếu đuối của nhị công chúa, nhưng tốt xấu gì cũng là cháu gái ruột, tuy cười trên mặt hơi phai nhạt vài phần, nhưng vẫn phân phó ma ma bên người đem đai buộc đầu nhận lấy, thuận miệng nói, ngươi cũng là người có hiếu tâm, chính là ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, không cần ngày ngày cầm châm tuyến, có rảnh đi theo đại hoàng tỷ ngươi đọc sách nhiều một chút, học quy cũ, khuê nữ hoàng gia chúng ta. Cũng không phải muốn xuất môn làm tú nương, thứ châm tuyến này, biết là được, không cần phí tâm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, là, cháu gái hiểu được, đa tạ hoàng tổ mẫu dạy bảo, nhị công chúa vẫn cúi đầu, hành lễ liền yên lặng không một tiếng động lui trở lại phía sau đức phi, huệ phi cười lôi kéo tam công chúa nói, nhị công chúa thật sự là chăm chỉ hiếu học, tam công chúa chúng ta đến bây giờ cũng chỉ biết một chút châm tuyến, từ an cười giả vờ điểm nàng một chút, Ngươi ranh mảnh, nghi Giai lúc này mới bao nhiêu tuổi, có thể biết một chút châm tuyến là không tệ rồi, vương chiêu nghi cũng không cam chịu lạc hậu, lôi kéo tứ công chúa của mình nói vài câu vui đùa, chọc từ An Thái Hậu cười ha ha, sau khi cười xong, mới nói tiếp, được rồi, các ngươi cũng đều mang theo bọn nhỏ đi xuống đi, hoàng hậu lưu lại, ai Gia còn có nói mấy câu muốn phân phó, đám người Đức Phi cùng Huệ Phi đều tự đứng dậy hành lễ, dẫn hài tử bên người mình rời đi đại công chúa không cam lòng, trần mạng nhu cũng không thèm để ý, thái hậu cũng chưa lên tiếng, nàng cũng không thể vội vàng tìm việc không có ý nghĩa. chuyện hôm qua, ai gia đã thẩm vấn tốt, chuyện này đều là những tố nữ kia làm ra. đầu tiên là tôn vân cầm cây trâm của uyển nhi, sau đó giao cho dương linh linh kia cất giấu, vẫn chờ cho tới hôm nay có cơ hội mới làm ra chuyện như vậy. đợi lát nữa để cho bình ma ma nói cho ngươi một chút toàn bộ quá trình, ngươi đem chuyện này xử lý. Từ An Thái Hậu thở dài nói, vài tú nữ như Tôn Vân Dương Linh Linh cùng Bạch Tường Vi này, tâm thuật bất chính, ngươi sớm đem các nàng tống xuất cung, cũng sắp qua hết tháng năm đi, ngươi tìm cái thời gian, mau chóng bắt đầu phục tuyển, là, thiếp quay về liền xử lý chuyện này. Trần Mạn Nhu cúi đầu hành lễ với Từ An Thái Hậu, mang theo Bình Ma Ma Từ An Thái Hậu đưa cho xuất môn, Bình Ma Ma có nề nét giải thích mọi chuyện, về phần việc này rốt cuộc có phải là sự thực chân chính hay không? ai cũng không đi quản, cho dù là vài tú nữ kia cũng chỉ có thể nhận thức đây là sự thực. Trần Mạn Nhu lúc này mượn phượng ấn sửa lại ý chỉ ba tú nữ tôn vân, dương linh linh, bạch tường vi cùng với ba tú nữ khác trong lúc đó châm ngòi thổi gió bị trục xuất ra cung. Trương Thải Vân tuy rằng bị hủy dung cũng bị trục xuất ra cung, nhưng là được ban thưởng không ít đồ tốt. Đồng thời thái giám truyền chỉ còn ám chỉ ngày sau xây cho chỉ hôn Trương Thải Vân, không cần lo lắng nàng gả không được. Còn lại sáu người kia, là lặng yên không một tiếng động đưa trở về, Trần Mạng Nhu trở về liền hướng Hoàng thượng xin chỉ thị, muốn nhanh chóng bắt đầu phục tuyển, tính tính thời gian, này tú nữ tiếng cung cũng sắp hơn nửa tháng, cho nên Hoàng thượng cũng đáp ứng, Trần Mạng Nhu lại đi thông tri Thái Hậu, chờ đến giờ, trước hết đi từ An Cung đón Thái Hậu, hai người cùng đi trọng hoa cung, những tú nữ kia đều được đánh số, tiểu thái giám bên ngoài tuyên đọc đến người nào, người đó phải đi vào. Một tổ ba người, người chưa tiến vào phải ở trong sân chờ, người đi vào, được ban châu trâm thì đến sườn điện ở trước, không được ban châu trâm, thì trở về thu thập đồ vật, tìm thái giám dẫn đường dẫn theo xuất cung, cùng cảnh tượng lúc Trần Mạng Nhu tuyển tú giống nhau như đúc, chẳng qua, lúc ấy, Trần Mạng Nhu là bị tuyển, lúc này, Trần Mạng Nhu là tuyển người, thân nữ đường uyển nhi, gia phụ là trung dũng bá, họ đường, thượng kiên kỵ thư hạ kiên kỵ nhân. Thần nữ am hiểu đánh đàn, đường Uyển Nhi là người thứ nhất, cùng chu Lệ Dung cùng một tổ, mặt khác còn có một liễu Diệu Nhi góp vào cho đủ số, từ An Thái Hậu không nói chuyện, Trần Mạng Nhu cũng không thể nhân cơ hội đem đường Uyển Nhi đánh rớt, đành phải cười phân phó, chuyển đến đây cho đường cô nương một cây cầm, không thể không thừa nhận, tiếng đàn của đường cô nương rất êm tai chính là, rốt cuộc là thiếu vài phần cảm tình, càng nhiều vài phần tượng khí, đường cô nương huệ chất lan tâm. Lại là gia môn nổi danh, rất là không tệ, Trần Mạng Nhu cười gật đầu, quay đầu nhìn Từ An, quả nhiên trên mặt Từ An mang theo tươi cười vừa lòng, trong lòng Trần Mạng Nhu biểu môi, tùy tay cầm một châu trăm đưa cho Lập Xuân, Lập Xuân đang cầm xuống cho đường Uyển Nhi, đường Uyển Nhi tạ ơn, không người thối lui đến một bên, tiếp theo là Chu Lệ Dung lên sân khấu, nàng mình tương đối am hiểu thư pháp, vì thế Trần Mạng Nhu cho người cầm bút mực, thư dịp lúc Chu Lệ Dung viết chữ lại hỏi Liễu Diệu Nhi, chỉ tiếp, Liễu Diệu Nhi vận khí không tốt, cư nhiên cùng Đường Uyển Nhi Chu lại Dung phân đến một tổ, hai người trước là điều động nội bộ, người thứ ba sẽ không thể lưu lại, hoàng thượng giá lâm, tuyển đến một nửa, nghe thấy bên ngoài thông báo, khóe miệng Trần Mạn Nhu co rút, vội vàng cúi đầu che lấp biểu tình bất hảo trên mặt, đứng dậy hành lễ với hoàng thượng vừa vào cửa, hoàng thượng cười đỡ tay Trần Mạn Nhu, lập tức ngồi vào phía trên, có người mẫu hậu thích, có Cái này, ta vừa lưu lại hai người, từ an thái hậu cười nói, đưa tay điểm điểm trên danh sách, hoàng thượng rất tùy ý liếc liếc mắt một cái, trần mạng nhu che miệng cười nói, lần này tú nữ bộ gián đều là thủy linh linh, thiếp nhìn cũng rất thích, chỉ tiếc không thể lưu lại toàn bộ, bằng không à, thiếp hận không thể để các nàng đều ở lại trong cung đâu, cho dù là cùng thiếp trò chuyện, ngày ngày nhìn nhân gương mặt kiều diễm, tâm tình cũng sẽ tốt, nếu hoàng hậu thích, vậy tuyển thêm vài người. Hoàng thượng cười nói, lại khoát tay áo, thời gian cũng không còn sớm, để cho nhóm tú nữ tiếp tục vào cửa đi, kế tiếp Trần Mạn Nhu lại càng lên tinh thần, chẳng những phải chú ý thần sắc từ An Thái Hậu, lại phải chú ý thần sắc Hoàng thượng, nếu Hoàng thượng lộ ra ánh mắt vừa lòng, vậy Trần Mạn Nhu phải ban châu trăm xuống, nàng trái lại không muốn ban xuống đâu, nhưng lại chọc Hoàng thượng mất hứng, ngày sau không cần nghĩ tới ngày lành, Hoàng thượng cũng bất quá là đi qua một chút. Lưu vài tú nữ, lưu cái dạng tú nữ có thân phân gì, trên cơ bản cũng đã điều động nội bộ rất tốt, bản thân hắn cũng không háo sắc, cho nên, lại qua hai đợt, liền đứng dậy rời đi, lúc này Trần Mạng Nhu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cùng Từ An Thái Hậu ở trong này xem mỹ nhân biểu diễn tài nghệ, cuối cùng, tú nữ được Ban Châu trâm chiếm một nửa tổng số, tổng cộng có 23 người, phục tuyển xong, trừ bỏ một ít cung phi phẩm chất thấp lập tức được định phân vị. Còn lại đều về nhà chờ Thánh Chỉ, nếu Thánh Chỉ tứ hôn đến, vậy ở nhà đợi gã, nếu chờ Thánh Chỉ sắc phong đến, vậy thu thập đồ vật tiến cung, sắc phong, cũng là sắp xếp từ cao xuống thấp. Trần Mạng Nhu ở trong lòng tính toán cung điện các nơi, lần này trong cung ít nhất lưu lại hơn 10 người, địa vị cao ít nhất có 5-6 người, cung điện rảnh rỗi không ít, ai ở chỗ nào, cũng phải chú ý chút, người được sủng ái bình thường đều cách càng thanh cung cùng dưỡng tâm điện tương đối gần như là lúc trước, vĩnh thọ cung cách lần lượt dưỡng tâm điện, cùng càn thanh cung cũng tương đối gần, mà dương quý phi tương đối được sủng ái, sẽ ngủ ở bên kia càn thanh cung, cách càn thanh cung gần thứ hai. Tiếp theo là thụ phi dược khôn cung, đều là khoảng cách tương đối gần. Nội dung thánh chỉ sắc phong, hoàng thượng đã phái người mà nói qua, đường uyển nhi an ổn áp chu lệ dung một đầu, được sắc phong hiền phi, mà chu lệ dung lại được sắc phong thụ phi, mặt khác, xem như bồi thường trương gia. Ngày đó cùng Trương Thải Vân cùng nhau tuyển tú, có một người là biểu muội Trương Thải Vân, bị sắc phong Lý Phi, nữ nhi nội các học sĩ Thẩm Đại Nhân, được sắc phong Thẩm Phi, nữ nhi thủ úy Cam Túc Thành Kim Đại Nhân được sắc phong Kim Phi, nữ nhi Dương Châu đều đổi vận viêm Sử Tư Hoa Đại Nhân được sắc phong Hoa Phi, sắc phong khác có hai vị Chiêu Dung, hai vị Chiêu Hoa, hơn nữa Chiêu Nghi có ba vị, chính tam phẩm tổng cộng có bảy người, tam phẩm trở xuống, là ở tại Sườn Điện. Cái đó tạm thời không cần lo lắng chỗ ở, chương 160, công khóa, không đợi Trần Mạng Nhu lo lắng xong, từ An cung có người, người đến là Bình Ma Ma bên người từ An Thái Hậu, Bình Ma Ma rất ít cười, lộ ra gương mặt giống như đầu gỗ vậy, thấy Trần Mạng Nhu cũng chỉ là có nghề nếp hành lễ, sau đó nhắn dùm từ An Thái Hậu, ai gia lớn tuổi, liền muốn ở gần người nhà mẹ đẻ một chút, Hiền Phi sẽ ngủ ở Thái Cực Điện đi, Thái Cực Điện là kế bên Vĩnh Thọ Cung. Dưỡng tâm điện cũng không phải là cùng vĩnh thọ cung nằm trên một đường thẳng, ở giữa có mở ra một chút, mà thái cực điện, nằm ngay chỗ mở ra một chút kia, cùng dưỡng tâm điện cũng tính là kề bên, mà cạnh xéo thái cực điện, là từ ninh cung, bên cạnh từ ninh cung, là từ an cung, nói cách khác, thái cực điện này trừ bỏ khoảng cách đến càn thanh cung không có tiện lợi như vĩnh thọ cung, khoảng cách đến dưỡng tâm điện cùng vĩnh thọ cung giống nhau, khoảng cách đến từ an cung so với vĩnh thọ cung càng tiện lợi. Có thể nói là hậu cung trừ bỏ vĩnh thọ cung cảnh nhân cung, đây là cung điện có ưu thế nhất, đừng tưởng rằng khoảng cách đến càng thanh cung xa thì là hoàn cảnh xấu, hoàng thượng nhưng là mỗi ngày đều đi từ an cung tỉnh an, mà càng thanh cung, không phải ai muốn đi là có thể đi, cho nên nói, kỳ thực khoảng cách đến từ an cung có vẻ gần, đây là chỗ tốt vượt qua càng thanh cung tương đối gần mà mang tới, trần mạng nhu xoa xoa tráng, vừa đem nhân thủ đã chuẩn bị tốt phân đến thấy cực điện. Vừa lập tức phân phó, đem cảnh nhân cung phân cho thuộc phi, hiền phi chiếm lợi ích, thuộc phi cũng sẽ không thể quá lạc hậu, phân phối công bằng mới là lựa chọn tốt nhất, thuận tiện đem thẩm phi đưa tới duyên khánh điện, kim phi đưa tới bảo hoa điện, lý phi đưa tới dược khôn cung, hoa phi đưa tới Trung túy cung, còn lại chiêu dung chiêu hoa thì tùy ý an bài, cứ như vậy, vai chủ điện trong cung, liên toàn bộ an bài đầy, nếu ngày sau ai muốn thăng chức, phải tiêu diệt trước một người mới được. Đi thỉnh hoàng thượng đến đây, Trần Mạn Nhu thở phào nhẹ nhõm, quay đầu phân phó nói, Minh tổng quản hiện tại đã là đại tổng quản của hoàng hậu, thân phận địa vị cũng tăng lên không ít, loại chuyện chân chạy này, cũng không cần tự mình đi, cho nên lập tức tìm tiểu hỷ tử đến đây, phân phó hắn đi càng thanh cung, lúc này gần tới buổi tối, phỏng trừng hoàng thượng cũng xử lý chính vụ không sai biệt lắm, cho nên Trần Mạn Nhu mới dám qua đi mời người, nếu là buổi sáng cho dù Trần Mạn Nhu có chuyện quan trọng hơn, cũng phải kéo dài tới buổi chiều, hoặc là trực tiếp đi xin chỉ thị của Từ An Thái hậu. Rất nhanh, Tiểu Hỷ Tử đã trở lại đáp lời: "Nương nương, tiểu nhân đã nói cho Lưu Thành tổng quản, hắn nói sẽ chuyển cáo hoàng thượng." "Ừm, bản cung đã biết. Ngươi đi tiểu phòng bếp nói cho đối ma ma các nàng một tiếng, làm vài món ăn hoàng thượng thích. Đối ma ma lại chuyên môn quản tiểu phòng bếp." Trần gia thông qua vài thủ tục đem người đưa vào cung. Mặt khác còn có hai đại cung nữ, một người tên là Sơ Vũ, tinh thông thực phẩm, một người tên là Sơ Tuyết, tinh thông dược lý, lúc này tiểu phòng bếp chính là thiên hạ của ba người này, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, mẫu hộ, ta đã trở về, Trần Mạng Nhu vừa phân phó xuống, chợt nghe thấy ở cửa truyền đến đá đá đạp đạp tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy con trai nhà mình mang theo tiểu túi sách đã trở lại, phía sau hắn còn có hai nam hài tuổi không sai biệt lắm đi theo. Lúc trước Trần Mạn Nhu đã gặp qua, là hai thư đồng của tiểu tứ, hai tiểu nam hài ở phủ cận, có nề nếp hành lễ với Trần Mạn Nhu, bộ dáng thập phần đáng yêu, Trần Mạn Nhu vội vàng đưa tay đem người kéo lên, "Tiểu tứ hôm nay tại sao trở về sớm như vậy?" Xoay người, lấy khăn tử xoa xoa mồ hôi trên người tiểu tứ, lại vội vàng hô, "Doại đức cùng Trình Viễn cũng nhanh đến lâu mồ hôi, đỡ phải đợi lát nữa khí lạnh thổ tới đây lại bị cảm lạnh." Nói xong, Lại phân phó cung nhân bương lên nước trà điểm tâm, tiểu tứ ngoan ngoãn để cho Trần Mạng Nhu kéo áo đem mồ hôi trên cổ cũng lâu đi, ngồi ở một bên tùy tay cầm điểm tâm, hôm nay tiên sinh bố trí công khóa, làm xong là có thể ly khai, chúng ta đều làm xong, mẫu hộ, đây là điểm tâm sơ vũ tỷ tỷ làm sao, ta muốn ăn điểm tâm hoa hồng kia, yên tâm đi, lưu trữ cho ngươi đầu, Trần Mạng Nhu điểm điểm trắng hắn, quay đầu phân phó, lập xuân. Ngươi đi phòng bếp đem điểm tâm bưng lại đây, lập xuân vân một tiếng, Trần Mạng Nhu lại nghiêng đầu nhìn phong duệ đức cùng bành trình viễn, hai người các ngươi y muốn ăn điểm tâm gì, ta để cho các nàng đưa lại đây cho các ngươi, đa tạ hoàng hậu nương nương, thần điểm tâm gì cũng đều thích ăn, phong duệ đức ở bên trái cười hì hì nói, hắn là tôn thức, cùng so sánh với bành trình viễn thì có thể tùy ý một ít, bộ dáng cũng là tròn tròn hết sức đáng yêu, Trần Mạng Nhu nhịn không được đưa tay nhu nhu đầu hắn. Tốt lắm, đợi lát nữa chuẩn bị cho ngươi nhiều một chút, ánh mắt bành trình viễn từ giữa mày đã có thể nhìn ra là một tiểu soái ca ôn nhu như ngọc, lúc này chỉ cười cười nói, đa tạ hoàng hậu nương nương ưu ái, thần không kiêng ăn, mẫu hậu, đường huynh quả thật là điểm tâm cũng đều thích ăn, bành ca ca thích ăn điểm tâm mặn một chút, tiểu tứ buông ly trà cười hì hì nói, trần mạng nhu gật gật đầu nói, vừa vặn, ta cho người làm một ít tiểu tô bánh, lập hạ ở bên cạnh thập phần thông minh, Vội vàng đi phòng bếp phân phó một tiếng, không bao lâu, sơ vũ liền bương một cái khay tiến vào, ở trên để bốn loại điểm tâm, một loại là điểm tâm hoa hồng làm thành hình hoa hồng, một loại là điểm tâm hương sữa làm thành hình tiểu động vật, một loại là tiểu tô bánh làm thành hình lập phương, còn có một loại là điểm tâm hoa quả làm thành hình trắng loãng tròn vo, tiểu tứ hoang hô một tiếng liền đi qua cầm điểm tâm hoa hồng, phong duệ đức ở một bên kinh ngạc, tứ điện hạ. Ngươi tại sao thích loại chỉ dành cho tiểu cô nương a? bành trình viễn khóe miệng co rút, thọt thọt phong vệ đức, phong vệ đức cuối cuối đầu, thật cẩn thận nhìn thần sắc Trần Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu chỉ làm như không thấy, quay đầu phân phó người đi bế tiểu ngủ đến đây, mặt tiểu tứ đỏ hồng, có chút ngượng ngùng sờ sờ đầu, cái này ăn ngon lắm a, hơn nữa, ai nói cái này chỉ tiểu cô nương có thể thích, ngủ muội muội ta cũng không thích ăn cái này, tiên sinh nói quà, thực sắc tính giả. Ăn uống chi dục cũng là bản tính con người theo đuổi sự vật tốt đẹp, điểm tâm này làm rất đẹp, hương vị cũng ngon, ta vì sao không thể thích, phong duệ đức đang muốn nói cái gì, chợt nghe thấy ở cửa truyền đến một thanh âm thanh thúy thúy, mẫu hậu, ca ca, trần mạng nhu vội vàng đi qua bế tiểu ngủ, tiểu ngủ liếc mắt một cái liền thấy điểm tâm trên bàn, lập tức đưa tay, cao cao ngã, tiểu tứ cười hì hì lấy một khối điểm tâm đi qua, đến, ăn cái này. Tiểu Ngũ để cho Kaka ôm một cái, Tiểu Ngũ đưa tay bắt Điểm Tâm, vừa chuyển đầu nằm úp sấp trên vai Trần Mạn Nhu, tiểu tứ vẻ mặt đáng thương, muội muội không thích Kaka sao, vậy lần sau thời điểm Kaka ăn Điểm Tâm thì có thể không cần để lại cho muội muội. Vừa nói xong, Tiểu Ngũ liền quay đầu, cười hì hì hướng tiểu tứ đưa tay, Kaka ôm ngã, biến sắc mặt, Trần Mạn Nhu nhìn mà đổ mồ hôi, còn Phong Duệ Đức cùng Bành Trình Viễn bên cạnh lại là thấy mùi ngon cùng nhau vây lại đây quan kháng tiểu ngủ làm nũng tiểu tứ luôn luôn đem muội muội xem như bảo bối lúc này vội vàng khoe khoang với tiểu đồng bọn của mình muội muội ta rất thông minh 8 tháng đã kêu ta ca ca lúc này đã nói rất nhiều rất nhiều đến tiểu ngủ đây là phong ca ca tiểu ngủ mắt to hướng trên người phong duệ đức nhìn nhìn phong duệ đức có chút ngượng ngùng xoay xoay thân mình ngủ công chúa hảo ta là phong duệ đức ngủ công chúa thích ăn điểm tâm này sao nói xong Cũng từ trên bàn cầm điểm tâm đưa qua, tiểu ngũ lập tức cười tươi, đưa tay nắm lấy điểm tâm, ngọt ngào hồ, phong ca ca ngã, tiểu tiếng nói nộn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn thiên chân khả ái, kêu đến phong duệ đứt đầu óc thoáng ván, tiểu tứ lại quay đầu giới thiệu bành trình viễn, bành trình viễn thực thượng đạo, lập tức cho điểm tâm, dẫn đến tiểu ngũ cũng ngọt ngào kêu ca ca, trần mạng nhu ở bên cạnh nhịn cười không được, còn có chút không biết nói gì, khuê nữ này, cũng không biết giống ai. Sẽ xem sắc mặt mà làm nũng, từ khi có thể nói chuyện lưu loát, đã đem tiểu tứ dỗ xoay vòng, Trậm ở bên ngoài cũng nghe thấy được tiếng cười, mạng nhu có chuyện gì cao hứng, đang cười, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm hoàng thượng, trần Mạn nhu hoảng sợ, xoay người liền nhìn thấy hoàng thượng đang vào cửa, một phòng người, vội vàng thỉnh an hoàng thượng, duy độc tiểu ngũ dơ cánh tay kêu, phụ hoàng ôm một cái, chờ hoàng thượng xoay người ôm lấy nàng. Nàng lập tức lấy lòng đem ba khối điểm tâm của mình cống hiến một khối ra ngoài, tiểu ngủ giữ lại cho phụ hoàng, phụ hoàng ăn, thiên chân rực rỡ đáng yêu nhu thuận hiếu thuận hào phóng, trong lòng hoàng thượng không chút nào keo kiệt dán nhãn cho tiểu khuê nữ, vừa tiếp điểm tâm vừa phân phó, đều đứng lên đi, vệ đức cùng trình viễn hôm nay tại sao đến đây, hồi phụ hoàng, tiên sinh để lại công khóa ngày mai, con muốn cùng đường huynh và bành ca ca cùng nhau làm, cho nên xin mời bọn họ đến đây. Tiểu tứ vội vàng đứng lên, rất là cung kính đáp lời, hoàng thượng nhìn động tác biểu tình của tiểu tứ, trong lòng âm thầm gật đầu, nữ hài tử có thể làm nũng, nam hài tử lại hiểu quy cũ, ưm, một khi đã như vậy, đêm nay vệ đức cùng trình viễn ở lại trong cung đi, trẩm phái người trở về nói cho phụ mẫu các ngươi một tiếng, hoàng thượng quay đầu phân phó, lưu thành cung kính lui ra ngoài, tiểu tứ lại đây, trẩm khảo công khóa của người, hoàng thượng ôm tiểu ngủ ngồi ở thượng vị. Quay đầu kêu tiểu tứ, tiểu tứ vội vàng đi qua, vẽ mặt định liệu trước, phụ hoàng chỉnh ra đề mục, trần mạng nhu thấy phụ tử bọn hắn nói chuyện mình cũng không chen miệng vào, đơn giản tiếp tiểu ngủ qua, im lặng ở một bên nhìn, thật lâu sau, hoàng thượng mới chấm dứt khảo sát, không tệ, công khóa đều nhớ rõ rất kỹ, chính là chỉ nhớ kỹ cũng không được, ngươi phải lý giải, biết những lời này là có ý tứ gì, Kiên sinh hôm nay bố trí công khóa gì. Sau chép thiên thứ bảy luận ngữ ba lần, miêu hồng mười trang, tiểu tứ cười đáp thời điểm hắn đối mặt hoàng thượng, cũng không có bao nhiêu khiếp đảm, may mà Trần Mạng Nhu mỗi ngày giáo huấn hắn rằng phụ hoàng đanh mặt là vì hắn suy nghĩ, cũng không phải ý tứ không thích hắn, được rồi, lúc này còn chưa đến thời gian dùng vãng thiện, ngươi cùng vệ Đức Trình Viễn đi làm công khóa đi, hoàng thượng thực vừa lòng công khóa của nhi tử, hôm nay vốn không có phát biểu nhiều, hào phóng khoát tay, tỏ vẻ qua cửa. Phong vệ đức cùng bành trình viễn đều là thật cẩn thận thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tạ ơn, đi theo tiểu tứ xuất môn đi đến hậu điện, hoàng thượng, nói đến công khóa của tiểu tứ, thiếp ngược lại nhớ tới một chuyện, Trần Mạng Nhu nghiêng người rót một ly trài cho hoàng thượng, tiểu ngũ cũng sẽ nhìn ánh mắt, nhìn thấy lúc này hoàng thượng rảnh rỗi, lập tức đưa tay muốn ôm một cái, hoàng thượng cười tiếp nhận tiểu ngũ, nếu mày hỏi, chuyện gì, tuổi tam hoàng tử chỉ lớn hơn tiểu tứ hơn nửa tuổi, Tiểu tứ cũng đã bắt đầu đi học, tam hoàng tử bên kia, Trần Mạn Nhu hơi có chút trần chờ hỏi, trên thực tế nàng thực không muốn hỏi, tam hoàng tử dưỡng ở bên người Từ An, lẽ ra, là Từ An vì hắn mà suy tính, nhưng là, lại nói như thế nào, Trần Mạn Nhu cũng là mẹ cả tam hoàng tử, nếu một câu cũng không hỏi, liền quá thất trách, hoàng thượng trầm ngâm một chút, gật gật đầu đáp, trẫm sẽ nói chuyện này với mẫu hậu, tiểu tam quả thật là đã đến tuổi. Chính là hắn thân mình luôn luôn hư nhược, lúc tiểu tứ vừa đến trường, mẫu hậu đã nói để cho tiểu tam kéo dài một đoạn thời gian thì lại đi, cái này cũng đã hai tháng, nếu là lại trễ, công khóa có thể theo không kịp tiểu tứ, ưm, mặt khác còn có nhị công chúa, lúc trước đại công chúa là được, được tiên hậu tự mình giáo dưỡng lớn lên, cũng không thỉnh tiên sinh, mấy ngày trước đây thiếp thấy nhị công chúa, cảm thấy lá gan nàng có chút nhỏ. Hoàng thượng xem có nên vì nhị công chúa tìm một nữ tiên sinh hay không, Trần Mạn Nhu dừng một chút nói thêm, Hoàng thượng hơi nhăn mặt nhíu mày, trực tiếp đáp, trẫm sẽ nhìn xem, có người thích hợp liền tuyên tiến cung, thương lượng xong chuyện hài tử, nên thương lượng chuyện tiểu lão bà của Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu đem an bài của mình nhất nhất nói ra, chẳng qua, nói một nửa Hoàng thượng liền khoát tay nói, ngươi là Hoàng hậu, việc này ngươi làm chủ là được, ngày mai hiền phi tiến cung. Hoàng thượng đã có thể có thể mỹ nhân trong ngực, Trần Mạng Nhu hơi chút ghen tuông nói, chính là thân thể hoàng thượng quan trọng hơn, nhưng, nói một nửa lại không nói tiếp, chỉ u oán nhìn hai mắt hoàng thượng, thấy thân mình hoàng thượng đều tô, loại chuyện hoàng hậu ghen tuông này, hắn thật đúng là chưa trải qua, tiên hậu rất hiền lành, nửa phần giống chua cũng chưa ăn qua, đến phiên này tiểu kiều thê, bộ dáng ghen tuông này ngược lại có một tư vị khác. Hoàng thượng cười nhéo nhéo trong lòng bàn tay Trần Mạn Nhu, Mạn Nhu là ghen tị, nhiều năm như thế, Mạn Nhu còn không biết trẫm sao, ngươi yên tâm, dù thế nào, trẫm cũng sẽ không lướt qua ngươi.